Cây khổ này có rất nhiều mũi tên đá, đàn sen chẳng chít tạo thành hơn trăm chỗ bình đài nghiêng nghiêng. Tựa như từng tán, từng tán cây tùng, cây bách, già, mọc, trìa ra nơi vách núi. nhất khi chiều lên, đảo ù Linh bị nhấn chìm, nước biển qua lỗ thông triển cao, năm năm tháng tháng sôi xuống tán cây. Những mũi tên đá trên thần cây, tuy đã gắn rất chắc, nhưng dần dà, không khỏi nứt dạn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 Cứ ôm chặt lấy bắp đùi tôi Nhắm tịt mắt lại gào lên Tôi là nhất ơi để mặt đảng Nề mặt nhân dân Mau kéo tôi lên với Tôi vốn không được ra giày thịt chắc như tiền béo Sau mấy cú và đập xương cốt toàn thân đã nhức nhối vô kể Lại bị cậu ta ôm giết lấy chân nên không tự chủ được Mà từ từ trượt xuống Tôi nghiến chặt răng Vẫn hết sức dùng con dao thợ lặn Đâm vào thân cây thần mọc Dù gì cũng coi như là tạm thời ngăn được đã rơi xuống. Nhưng bắp đồi thì sắp bị tuyên béo bóp cho đứt lìa đến nơi rồi. Cuối đầu nhìn xuống, chỉ thấy con rào lão đang cắm đầu cắm cổ bò lên. Nhưng mũi tiền đá chúng tôi đụng gãy vừa nãy. Lào phầm phập trên không xuống, cắm hết vào mình nó. Máu tươi phun như suối, nhục đỏ cả nước biển xung quanh. Già bà rơi xuống, dù may mắn không bị con quái vật tạm lạm kia nuốt chừng. Thì cũng gặp người vào mấy tường nô lệ Mới ngập nước ngàn lường kia Mà vỡ đầu chết tuốt Tôi rồi hết sức bình sinh Quên cả cảm giác đau đớn thấu dường thấu cốt Đang hành hạ Một tay dùng sao cằm bùa vào cây thần bọc tại kia bám vào mũi tên đá Từ từ nhấc dần lên từng chút một Kéo theo tiền béo bám chắc phía dưới Chỉ cần có thể đứng lên trên một tán cây Là có thể tiếp tục leo lên cho mọi người rồi Tôi vào tiền béo nhấc dần lên Nhưng chưa được nửa mét Thì con dao gầm quá giới hạn chịu đựng lưỡi rào gãy lìa ra làm đôi Còn rào gãy Tôi chỉ còn lại một cánh tay bám vào mũi tên đá Là vẫn sức được Toàn bộ trọng lượng cơ thể và cả tuyển béo Đều đeo cả vào đó Ngón tay thoát tươi cứng Mắt thấy sắp chuội ra đến nơi Tình hình đã đến mức Không thể cứu vãn Chỉ đành nhắm mắt lại cho chết Đúng lúc này đột nhiên có người tóm lấy cánh tay tôi, trọng lượng đau nặng dưới chân cũng bất ngờ giảm đi phần nào. mở mắt ra nhìn, thì ra là sờ lề giường. thấy chúng tôi gặp nguy, vội cùng cổ thái leo xuống tường trào, kéo tôi và tiền kéo lên. tán cây dưới chân không chịu được trọng lượng của bốn người đã gãy sụp. Cung may là ngay trước khoảnh khắc ấy, chúng tôi đã kịp bám vào thân cây, mới không bị rơi xuống thèo mũi tên đá này rất lớn, trọng lượng sợ phải đến mấy trăm cân. Từ trên cao rơi xuống, lực rơi ít nhất cũng phải cả tấn. Chỉ thấy mũi tên rệt đầu, xoay vòng vòng trên cao rơi xuống, phang thẳng vào đầu con rào lão, rồi lại bật ra rơi tiếp, ồ một tiếng, cắm xuống mặt nước. Cái đầu cá khổng lồ của con rào lão bị phạt lìa hẳn một nửa, mau tành phọt lên cao mấy mét liền. Lúc này, Cái quái vật già lão bị phát mất một nửa cái đầu, lo ra khỏi mặt nước. Chúng tôi mới nhìn rõ được diện mạo của nó. Chỉ thấy thân thể nó dài gấp mấy lần con cá voi. E rằng chỉ có loài khổng long đã tuyệt chủng từ trăm triệu năm trước mới có thể sánh bằng. Lại lầm chậm đầy uốn rốn và vảy đen. Cái đầu nó tựa tựa cái đầu cá trê. Bên màng mọc ra mấy trăm sợi xúc tu dài cả chục mét. Dưới bụng có 10 đôi vây giằng như những chiếc mắt ngược, cái mõm cá rồng ngoác mỗi lúc một mở ra, khép vào đều sột ra những luồng tanh tưởi nhất cả mũi. Còn già lão, đương theo dòng nước ngầm phun lên, bám vào cây gỗ kiện mộc, bị mỗi tên đá rơi xuống cắt vất một nửa cái đầu, sau vẫn chưa chết hẳn, ngược lại còn trận chừng cặp mắt cá xám độc to như quả bóng, nhìn chằm chằm vào vết ánh trăng lọt xuống qua lỗ hổng phía trên. Bộ dạng trông cực kỳ điên cuồng Do bị thương rất nặng Câu Quyền không chịu trở lại đáy biển Một con cá mập xanh Bị dòng chảy níu lại Luôn cuốn không biết chọn đường thế nào Lại đâm đầu vào chỗ cây thần mộc liền bị con rào lão Vườn xúc tù quấn lấy Nhét lọt vào cái miệng nhảy sống Mùi móc tanh trong không gian Càng thêm nồng nặc khó chịu Con quái vật chẳng buồn để ý đến thân thể nó Đang chảy móng như suối. Dùng 10 cặp vây trợ lực Tiếp tục bám leo lên cao Chúng tôi trông thấy con quái vật Máu chảy ròng ròng ở bên dưới Vẫn có thể ăn tươi nốt sống Cả con cá mập hung hằng như không Trong lòng càng thêm kinh hoàng Nào có dám nhìn kỹ hơn Vội cố sống cố chết Leo lên càng cao càng tốt Tránh nạn được thêm phút nào hay phút ấy Đúng lúc ấy Hải khí ngưng kết trong quỷ khử Hoàn toàn tiêu tàn hỏa vụt tắt mất đi ánh sáng màu trắng dở trong bóng tối chỉ còn nghe thấy tiếng nước cuộn sôi sụp vách núi nứt ẩm ẩm từ như cả bầu đời đang muốn sụp đổ mặt nước khắp bốn phương tám hướng dâng cao nhấn chìm di tích thành cổ tạo thành một xoáy nước bên dưới cây thần mộc chúng tôi bám vào những mối tên đá trên đỉnh cây thần mộc hồn siêu phách tán xương cốt toàn thân mềm nhũn già như bờốp không dám nhúc nhích động cửa chút nào. đám tưởng nô lệ bằng đồng dưới trần cây gỗ kiện mộc bị nước xối dữ dội như ngã và đập vào nhau, ngã đổ dầm rầm. các dây xích không chịu được dòng chảy mãnh liệt, đứt rời ra, bắn tung lên từng đoạn. cây gỗ kiện mộc cao lớn dị thường đã trải qua ức vạn năm này, cắm nghiêng xuống đáy biển, công liên tục phải chịu đựng các đợt sóng ngầm xung kích. lúc này bi gần hết sợi dây xích chẳng giữ bên dưới có nguy cờ gây đổ bất cứ lúc nào đà linh sức đơn lực bạc tổ chất tâm lý không thể sánh với những người khác gặp phải đợt chấn động mãnh liệt trời lòng đất lở trước mặt kinh hoàng đến nỗi không thốt nổi nên lời cứ thở ra không nhúc nhích được lúc này bảo không lại dường như có sấm sét trong tiếng ầm ầm thân cây gỗ rùng lên đà linh chân tay mềm nhũn trồi ra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 thì ta bị con quái ấy nuốt chừng mất rồi. Cổ thái thấy đà linh ngộ nạn trận chừng cả mắt vằn đầy những tia máu, định nhảy xuống nước tìm cô. Tôi vội nắm chặt thắt lưng, kéo dặn cậu ta lại. Người rơi xuống đó thì làm sao còn sống nổi nữa? Nhảy xuống kêu người cũng chỉ là đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Có điều lúc này tiếng sóng nước ầm ầm, núi lở biển sụt vang động, nhấn chìm hoàn toàn mọi âm thanh khác. Lại thêm sóng âm làm ta chúng tôi đau nhói Không ai có thể nghe ai nói gì Tôi không có cách nào nói với cậu Thái được Đánh ra sức níu chặt cậu ta lại Tránh để cậu ta xuống nước chết quần Đột nhiên có cơn gió lạnh ập vào mặt Tôi ngẩng lên nhìn Chỉ thấy trên cao Có mấy chục dòng nước lớn đổ xuống Lòng hòa hải khí trên nhạm tầng đã tiêu tán Xem tình hình Thì lại sắp hình thành xoáy nước lớn nữa rồi có lẽ đây cũng là lần cuối cùng xoáy nước xuất hiện ở vực xoáy sành hồ. Tầng ngầm thạch đứt vỡ, khiến mấy xoáy nước nối liền thành một con dòng nước ngoằn mèo. Hàng vạn tấn nước biển đổ xuống, tự như dựng lên trong quy khư một bức tường nước khổng lồ. Lực kéo do tầng ngầm thạch dưới đáy biển đứt gãy gây ra, khiến điểm cao nhất của quy khư, cũng tức là hòn đảo U Linh lộ ra trên mặt biển, bị tách lìa ra ở chỗ lỗ hỏng. Nước biển xuất hiện một khe sâu lớn Nước biển từ độ cao hơn trăm mét bên trên đổ xuống ẩm ầm như sấm Hệ thống quẹt chấn Tuy là huyền cơ người xưa thiết kế Để đưa người chết ra biển Xong sợ rằng ngàn vạn lần Họ cũng không thể ngọt được Sau nghìn năm Nó lại khiến quy khư chấn động tách ra làm đôi thế này quả đúng là chấn kinh bách lý lần chấn động này Phải lan xa đến khắp cả vùng biển vực xoáy sàn hầu rộng lớn Nào đầu chỉ có trăm rằm Quẻ tượng trong dịch rất nhiều Vậy mà người nước hận thiên Lại tròn quẻ chấn thượng chấn hạ Làm đường tống tiễn người chết Lẽ nào trong quẻ tượng ấy Đã dự đoán được đất nước này sẽ bị hủy diệt Cùng với biến hóa xảy ra ở chốn quỳ khư Cả nghìn năm sau Mặt biển xuất hiện vệt nứt Trông như vết sẹo khổng lồ Sâu chừng một hai trăm mét khoảng bảy tám chục mét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 Nhìn biển khơi đang chừng ra gương mặt dữ tận nhất của mình. Và bầu trời sao bình yên tinh lặng như ảo mộng. Mấy người chúng tôi nhất thời, đều ngẩn ngơ thất thần. ngỡ bầu trời đêm trên cào kia, chẳng qua chỉ là một giấc mơ không có thật mà thôi. Còn giáo lão lúc này, cũng bị nước biển xối cho không cờ quậy nổi nữa. Có điều, còn trông thấy ánh sáng lấp lánh của trăng sao trên trời, nó lại càng liều mạng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 Trốn quỳ khư mà rất nhiều thức tịch cổ để cập đến Rốt cuộc cũng để lộ ra bộ mặt thật Ngoài trừ quỷ đồng ở thành cổ tinh tuyệt già Trên thế gian này đích thực Vẫn còn một số vực sâu không đáy Mà con người vẫn chưa thể thăm dò hoàn toàn quy khư này chính là một trong số đó Giờ đây trong quỷ khứ Đã hình thành một lực trường cực mạnh Không ngừng hút nước biển vào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 mặt mũi thẫn thờ, chỉ biết bám vào mũi tên đá nhắm mắt chờ chết. Đột lúc ấy, cây gỗ lại lắc lư một trận, rồi bất thình lình đổ vật xuống, thì ra con quái vật giao lão bị mũi tên đá rơi trúng, phản mất nửa cái đầu. Thường thế vốn đã đủ chí mạng rồi, song đó quá khỏe mạnh dẻo dài nên không chết ngay tại chỗ, mà vẫn một lòng bám lên cây thần mộc để cắn nuốt ánh trăng. Dòng chảy xiết bên dưới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 chea kín dòng chảy ngầm hỗn loạn trong quy khứ bên dưới, con rau lá ôm một đầu khúc cây kiện mọc gãy, cùng chúng tôi nổi lên, nhưng vì mất máu quá nhiều, ruột quần cũng trận chừng cả mắt sám xịt mà chết, keo theo dòng máu tanh đen ngòm thấm đẫm dập dần phía sau. Chúng tôi không ngờ lại tìm được đường sống giữa cõi chết, đều ngạc nhiên đến há hốc mồm, tròn mắt nhìn nhau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 Khục cầy lúc này vẫn chưa trôi nhạng qua đảo u Linh đang chìm ngìm. Lực hút của quy khơ tạo ra trên mặt biển, một vòng xoáy mơ hồ theo chiều kim đồng hồ. Khục cầy nổi lên nhanh, chìm càng nhanh hơn. Chớp mắt đã có 2 phần 3 ở dưới mặt nước rồi. Trong óc tôi đã lên một ý nghĩ. Không có tàu thuyền, làm sao rời khỏi vực xoáy san hô này được? Khục cầy kiện mọc này há chẳng phải bè cho chúng ta vượt biển hay sao? Con nó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 Chúng tôi tùy rất đồng cảm với cậu ta, nhưng giờ là thời khắc quan trọng quyết định sự sống chết của cả bọn, chẳng ai còn thời gian mà khuyên giải gì nữa. Tôi và Tuyết Béo xới lấy giường đéo tranh thủ từng giây từng phút, chặt chém cái xác con quái vật biển sâu. mình tộc cũng như phát điên bỏ lại, rống răng cắn vào những cây vảy bám chặt lấy thân cây. Cả không gian tanh nồng, máu tươi phun tóe ra. Nhưng cái xác con rảo lão quả thực quá lớn, vài thịt vừa dày vừa cứng chúng tôi trong tay có mỗi rào cầm và đoạn kiếm, rốt cuộc chỉ có biết mở mắt trần trần già nhìn khúc cây xoay tròn trong xoáy nước trên mặt biển, từ từ chìm xuống. tôi cuốn đến nỗi tim đập thình thịch, cơ hồ muốn vọt cả lên miệng. tình hình này đúng là hết cách rồi, chỉ còn không mau nhảy xuống nước, à sẽ bị khúc cây và xác con rào lòng kéo theo xuống đáy biển.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 Khu cây chậm chậm chuyển động về phía Tây. Chẳng sao trên bầu trời sáng vằng vặc, nhưng dưới ánh trăng lạnh lạnh, tôi vẫn không nhìn ra được tại sao những khối đá ngầm đen ngòm ấy có thể chuyển động. Cả bọn đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bất giác cũng xứng lại. Tôi biết mình thúc từng qua rất nhiều biến cố trên biển. Về mặt này, Lão Khổng già có thể nói là một nhân vật quyền uy. Lên vội hỏi Lão ngay sát mặt biển không dưng lại xuất hiện một đống đang ngầm biết chuyển động là hung hay là cát minh thúc sợ chân rơi xuống biển ôm giết lấy một mũi tên đá kêu lên <cười> chủ nhật này cũng may là minh thúc này bình thường làm hơi nhiều việc tốt đấy tích được phúc đức ấy. thành thử ra cát nhân mới có thiền tướng lần này các chú theo tôi coi như là nhặt được cái mạng về rồi đấy đây là do ngư chủ tiên sư với cả mẹ tổ phụ hồ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 đàn rùa trong quy khư mới buộc phải nổi lên mặt nước, vừa khéo nâng cả khúc cây kiện mọc chúng tôi đang bám vào lên theo. Hồi trước tôi vào tiền béo cung tầng trông thấy rất nhiều mai rùa trong động bách nhãn ở giữa thảo nguyên và sầm bạc. ở hang động quy miền địa, hải khí biến nào tạo thành ao ảnh một tòa thành cổ giờ nghi lại di tích ấy chính thị là mộ cổ trong quy khư trăm nghìn năm trước đây. Ở vùng biển vực xoáy săn hồ này Nhất định cũng có mấy lần đàn rùa phải di cư Có điều Lút rồi biển năm đó Đào tàu khỏi quy khử Đều trôn xác trong đồng bách nhãn Ở thảo nguyên cả rồi Mình thúc nhắc bọn tôi Tranh thủ thời cơ Mau cầm dao chặt đứt rời Xác còn rào lão kia già Tôi thấy sự tình có cơ xoay chuyển Là nghĩ đến hai thầy trò Nguyễn Hắc và Đà Linh đều đã vĩnh viễn ở lại chỗ tận cùng của sư mạch làm lòng trong lòng không khỏi bồi hồi hụt hẫng bồng cảm thấy toàn thân bài hoài đương cũng không vững nữa bèn thuận thế ngồi xuống có điều tôi vừa chạm tay vào khúc cây liền có mảng gỗ chóc già rơi xuống nước cúi đầu xem thử lại thấy những vết nứt trên thân gỗ thoát cái đã sâu rộng hơn rất nhiều tôi giật bắn mình kêu lớn chệt chạ Khúc cây này bị nước biển xối vào bao nhiêu năm, giờ đã cực kỳ yếu ứt. Xem chừng sắp vỡ tùng đến nơi rồi. Còn trước kiểm nhắc nhở những người khác, khúc cây đang nổi dập dành, đã toạc già Mời các bạn ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành. Để đón nghe các phần tiếp theo, địa chỉ facebook.com